Trạch Thiên ký Miêu Nị Quyển 5 chương 62 Nói chuyện đêm tuyết Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xy Rét im khuy lạnh lẽo càng sâu Băng tuyết bên dến cạn đã đông cứng tự như kiên thạc Một cái tay nhỏ xuất hiện trên thành dến dưới. dưới ánh đèn hoàn thành chiếu rọi Trắng nõn Thậm chí so với băng tuyết đầy trời còn muốn trắng hơn Tựa như cũng lạnh hơn Theo cái tay nhỏ này dùng sức Băng tuyết tuôn rơi vỡ vụn Một tiểu cô nương từ trong giếm bỏ ra ngoài Hình tượng này Thật sự rất giống một câu chuyện kinh dị xưa cũ Tiểu cô nương đứng trong tuyết Hô hấp gặp không khí Biến thành một đoàn vông tuyết hóa thành sương Không phải bởi vì khí tức của nàng có nhiệt độ Mà là bởi vì quá lạnh Nàng mặc sim y màu đen Có chút rách nát, rất củ kỹ Ở nơi này tràn đầy tuyết trắng Vô cùng bắt mắt Cách mấy trăm năm Chi chi cuối cùng rời đi thế giới dưới lòng đất Đối với nàng mà nói phá lệ chật trội ôm trầm Đi tới nhân gian thật sự Lúc này nhân gian Đã sớm quên mất huyền sương cử Long phá lệ bạo ngược trong truyền thuyết năm xưa Nàng đối với nhân gian lúc này Cũng tràn đầy cảm giác xa lạ Thần hồn của nàng từng bị thiên hải thánh hậu mạnh mẽ hút khỏi lông thể Tiến vào chiếc ngọc như ý màu đen kia Phụ bồ Trần Trường sinh đi Chu Viên một chuyến Ở trong đoạn cuộc sống này Nàng từng thấy kinh đô đường phố Ven hồ cây xanh Vấn thủy phồn hoa cùng với tòa sơn dụ dưới hoàng hôn Nhưng đối với hiện tại hết thảy trước mắt Nàng vẫn thấy xa lạ Lúc này nàng không phải là một luồng thần hồn Mà là chân thật cùng với toàn bộ Chân của nàng có thể rõ ràng cảm giác được tuyết truyền đến cảm xúc sốt sốt cùng với ấm áp. Tóc của nàng có thể rõ ràng cảm giác được gió đông mang đến mềm nhẹ cùng với thiết yến. Nàng có thể sử dụng hai mắt của mình mà không phải ý thức thấy được gió tuyết chân thật. Nàng thậm chí có thể thấy phiến tinh không chân thật sau làng mây. Mấy trăm năm không thấy tinh thần A... Thì ra các ngươi còn ở vị trí như cũ Tỏa xuống ngân huy xinh đẹp như cũ Quê quán quần đảo phía Nam có còn dáng vẻ như cũ hay không Cảm giác xa lạ cùng chân thật trong ý thức của nàng càng không ngừng dây dưa ra chạm Sau đó biến thành ê e sợ chân thật nhất Nàng cũng không biết Nàng trước đó không lâu đã biến thành một truyền thuyết mới của nhân tộc Mặc dù là một long tộc cao quý cường đại Bản thân sự tồn tại của nàng đối với nhân tộc mà nó chính là một truyền thuyết Chỉ là nàng thấy e sợ thế giới xa lạ này mà thôi Thế giới này là thế giới của con người Là nhân gian rất nhiều con người Mà người chính là đối tượng mà nàng sợ nhất Vô luận cao quý hay là hèn mọn Cường đại hay là nhỏ yếu Sinh mệnh ở thời điểm yếu ớt nhất Ngơ ngẩn nhất Sợ hãi nhất Luôn theo thói quen muốn tìm tới chỗ dựa quen thuộc nhất Chỗ dựa kia có thể là một thân cây Có thể là một tảng đá Có thể là một cái cửa sổ Cũng có thể là một người Thông trước khi chết thần thức hoảng hốt Chỉ biết bò về phía Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng Nàng lúc này trong ý thức cũng chỉ có tên một người Đó chính là Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh là sinh mệnh nàng quen thuộc nhất Cũng tín nhiệm nhất trên thế giới này Hơn nữa căn cứ vào chút nguyên nhân bí ẩn Nàng kiên trì cho rằng hắn phải chịu trách nhiệm đối với mình Cho nên sau khi nàng lấy lại tinh thần Không chút do dự đi tới quốc giáo học viện cách đó không xa Chân không trên mặt tuyết dẫm ra một dấu vết rõ ràng Quốc giáo học viện cùng với bác thảo viên lân cận Hiện tại cũng đề phòng sâm nghiêm Quốc giáo kỵ binh cùng với quân đội triều đình Đem cả quảng trường ngăn tới nước chảy không lọt Dựa theo riêng mình trận doanh trầm mặt rằng co Không khí dị thường khẩn trương Cũng không ai biết một khắc sau sẽ phát sinh điều gì Thế cục kinh đô càng không ngừng biến hóa Theo giáo hoàng bệ hạ trở về tinh hải Lòng người không biết hướng về nơi nào Nhưng mọi người đều phán đoán sẽ dần dần nghiêng về phương diện triều đình Quốc giáo học viện thầy trò không ngừng rời đi Bây giờ còn lưu lại nhân số đã chưa đầy 1 phần ba lúc ban đầu 18 nam phê trai thiếu nữ cùng với tô mặt ngu tự nhiên lưu lại Nhưng bọn hắn rất rõ ràng Bọn họ đã không cách nào ảnh hưởng tới chuyện kế tiếp Hai người chân chính có thể quyết định kết cuộc Lúc này đang dưới đại dòng thụ ven hồ Tối nay Kinh Đô chưa chập mắt bởi vì rất nhiều người đều biết đôi thầy trò này đang tiến hành đàm phán cuối cùng. Gần nhất mấy ngày gió tuyết rất lớn. Quốc giáo học viện giống chỗ khác ở Kinh Đô. Cũng tiếp tầm tuyết thật dày. Toàn bộ cỏ khô ven hồ bị che giống. Chẳng qua ở địa phương khẽ đội lên có thể thấy một chút cỏ khô. Làm cho người ta cảm giác đặc biệt quật cường Lá đại dông thụ đã sớm rụng hết cành cây trụi lũi vẫn bền chắc như vậy Đủ để thừa nhận mấy người đứng phía trên Trần Trường sinh không ở trên tàn cây Mà đứng trong tuyết dưới tàn cây Bởi vì lão sư của hắn cũng đứng trên mặt tuyết Đây là chính là lần đầu tiên hai thầy trò bọn họ gặp nhau sau sáng sớm ở Thiên Thư Lăng Lần đó trên thần đạo bọn họ chỉ gặp thoáng qua, tựa như người lạ. Mắt nhìn thẳng, lần này mới thật sự là nhìn nhau. Có thể tin tường thấy, hiện tại đối phương cùng lúc ở Tây Trữ Trấn đã có thay đổi như thế nào. Trần Trường Sinh đã là giáo hoàng, nhưng hắn không mặc thần bào, mang thần miệng, chấp thần trượng. Mà mặc viện phục của quốc giáo học viện Tóc đen được bối cẩn thận tỉ mỉ Sau đó kết một cái đạo kế đơn giản nhất Xuyên qua tóc đen cố định đạo kế không phải là cây trăm trân quý Mà là một cái trăm gỗ bình thường Thương hành chu đầu đầy tóc đen Không thấy xương sắc Giống như trước được bối cẩn thận tỉ mỉ Mặt mày đều là quý khí cùng trầm ổn. Tiêu sái cùng tùy ý khó diễn đạt bằng lời Nhưng quần áo cũng rất đơn giản Chỉ là một tấm đạo vào màu xanh tự như hắn cũng không phải người đứng đầu nhân thế Mà chỉ là một đạo sĩ bình thường Nếu có người thấy được hình ảnh này Hẳn là sẽ sinh ra một loại cảm giác Đôi thầy trò này Thật ra thì tự ý nào đó mà nói rất giống nhau. Sự tương tự này không chỉ là ở bề ngoài, còn là thần sắc ẩn chứa sâu đậm hờ hưởng cùng cảm giác xa lạ ẩn trong bề ngoài bình tĩnh. Trần Trường Sinh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn và người đứng đối diện kia đã mấy năm cũng không nói chuyện. Đối với người tu đạo mà nói, Mấy năm là thời gian rất ngắn Nhưng hắn cảm giác Cảm thấy khá dài Dài đến hồi ước trong tòa miếu cũ ở Tây Trữ cũng trở nên có chút mơ hồ Ít nhất những hồi ước xa xôi cũng đã tan biến Hắn cũng nhớ rõ ràng sau khi đem đạo tàn trong miếu cũ đi Trên tường loang lộ dấu vết Hắn cũng nhớ rõ ràng trước khi đi đêm hôm đó Sư Huynh làm bốn món rau mùi vị bất đồng Trong đó một địa mỏ rất nhiều tỏi Nhưng đã quên cuối cùng cùng sư phụ nói nội dung gì Lúc này thương hành chung nói chuyện ngươi được ta nhập về bên dòng suối Mặc dù trước đó ta đã biết ngươi sẽ ở trong suối Nhưng không có ta Hoặc là ngươi bị nước suối dìm chết là bị còn rồng kia ăn thịt Tóm lại là ta của ngươi một mạng Hơn nữa ta đem nuôi lớn thành người Cho nên mạng của ngươi là của ta Tối nay là một đêm cuối cùng Ngày mai sẽ là một ngày mới Một ngày mới đồng dạng như vô số ngày trước Lại là ngày đầu tiên của Tân Đại Luộc Trần nói chuyện trong tuyết này Sẽ quyết định kinh đô thậm chí toàn bộ đại lục mọi người có thể như những năm quá khứ An bình vui vẻ nghênh đón ánh sáng mặt trời năm mới hay không Không ai ngờ tới Trận nói chuyện này bắt đầu đột nhiên như thế Tiến hành cứng rắn như thế Thế cho nên lời dạo đầu nghe tựa như tấm màn rơi xuống Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi